các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đảm mừng cho cháu. Người đàn ông vỗ vai của ông Sơn rồi nói tiếp: "Tôi khuyên chú nên nhanh chóng giải quyết việc này đi. Nếu không chịu tìm hiểu mà cứ để lâu hơn, tôi e rằng là sẽ khó giải quyết đấy." Ông Sơn gật đầu cảm kích. "Em cũng cảm ơn bác. Nhưng giờ đây thì cũng xong việc rồi, em về trước xem tình hình của cháu nó như thế nào. Nếu đúng thực như lời của bác nói, Thì em sẽ tìm cách giải quyết ngay à? À mà bác biết bà thầy đó ở đâu chứ? Người đàn ông gật đầu đáp. Nếu bác cần tìm bà thầy cúng ấy thì cứ tới đây. Tôi sẽ dẫn chú tới nhà của bà ấy. Ông Sơn vui mừng cảm ơn. Đã vâng, em cảm ơn bác. Thôi em về trước đây ạ. Người đàn ông không trả lời mà chỉ mỉm cười gật đầu. Sau đó ông ta cũng quay người bỏ đi là người chẳng bao giờ tin cái chuyện tâm linh, nhưng lần này ông lại có cái cảm giác khó tả, sợ hãi về nó, sợ hãi vì ông không biết đấy là thứ gì, sợ hãi vì người đang chịu ảnh hưởng lại là đứa con trai bé bỏng của ông. Chiếc xe đạp xoay vòng nhanh hơn bao giờ hết, chẳng mấy chốc thì ông Sơn đã có mặt ở nhà, dựng chiếc xe đạp gọn vào trong góc sân. Ông Sơn đi vào thì thấy chỉ có bà Loan đang một mình ở nhà, sắc mặt thì lo lắng pha một chút ngạc nhiên, ông Sơn hỏi: "Thằng Tí, thằng Tí đâu rồi hả bà?" Bà Loan đáp: "Nó ở bên nhà hàng xóm ấy." Thấy chồng có phần khác lạ, bà Loan hỏi lại: "Mà trông ông sao lạ thế?" Ông Sơn không có nói gì, mà chạy ra ngoài bậc thềm rồi ngó nghiêng. Thấy Tí hôm nay lại nô đùa bình thường với đứa hàng xóm nên cũng chẳng có nghi ngờ. Tuy nhiên câu chuyện của người Chân Châu vẫn không có thể khất dấu. Ông vào nhà ngồi xuống ghế rồi cất giọng. Hôm nọ bà con nói sợ con mình bị trúng tà, có phải vậy không? Bà Loan ngạc nhiên. Đúng, mà sao ông lại hỏi như vậy? Chẳng phải chuyện ma quỷ trước giờ ông vẫn chẳng coi ra gì hay sao? Ông Sơn thở dài. Bà biết đợt trước có đàn trâu quần xuống ruộng nhà mình rồi chứ. Tôi hôm nay ra thăm đồng lại gặp ông ấy thêm một lần nữa. Mọi thứ cứ như được sắp đặt vậy. Vì thế, nên tôi cũng ở đó nói chuyện với ông ấy một lát, nhắc tới thằng tí nhà mình. Tôi nghe ông ấy nói chuyện mà lo quá. Bà Loan vẫn giữ cái vẻ mặt, "Chuyện gì? Ông nói rõ ra xem nào." Ông Sơn nhấp chén nước, ánh mắt hướng nhìn xa xăm ra bên ngoài, sau đó quay lại nhìn bà Loan. Ông Sơn bắt đầu kể lại cái câu chuyện của mình với người đàn ông kia ở ngoài cánh đồng. Nghe chồng kể lại cái cuộc trò chuyện giữa hai người, Bà Loan chẳng chận ngang mà đã hết sức tập trung tới từng chi tiết. Có thể bà đang cảm thấy những cái gì, người đàn ông xa lạ ấy nói hoàn toàn là đúng với cái tình trạng của đứa con trai bà vài ngày trước. Nghe xong câu chuyện, bà Loan lo lắng nói: "Vậy, vậy bây giờ phải làm sao đây hả ông? Nhà mình cũng chỉ có một mình nó mà thôi." Ông Sơn nắm chặt lòng bàn tay và đáp: "Hiện giờ tôi thấy thằng bé vẫn nô đùa bình thường, nhưng tối đến chúng ta sẽ cần phải xác nhận lại, chỉ cần nó có biểu hiện lạ, ngày mai tôi sẽ dẫn nó đi sang lạng bên để nhờ thầy. Bà Loan gật đầu, vẻ mặt giống như đang suy nghĩ vậy. Mất một hồi thì bà mới lên tiếng. "Nhưng nếu con của mình vẫn bình thường thì sao?" Ông Sơn đứng dậy, đi ra mạn cạnh cửa, nhìn đứa con trai đang nô đùa. Ông Sơn thở dài nói: "Mặc dù tôi không tin, nhưng ông bác kia nói cũng làm cho tôi có phần lo lắng." Nhớ đầu thằng bé vài ngày trước, nó còn cục cằn khác lạ, giờ lại nô đùa vui vẻ, rồi ngày mai ngày kia lại chẳng biết nó như thế nào thì biết làm sao. Bà Loan không có trả lời mà chỉ lặng lẽ đứng dậy đi đến chỗ của ông Sơn, nhìn tí đang vui vẻ nô đùa, bà Loan cất giọng rưng rưng. Thằng bé giống như sống dưới tính cách của hai con người vậy. Buổi tối ngày hôm ấy, Sau khi cả gia đình ba người dùng xong bữa cơm, ông Sơn vui vẻ đến bên Tí và dỗ dành. "Vài hôm nữa là vào năm học mới rồi, giờ đi ngủ sớm giữ gìn sức khỏe tí nha." Ông Sơn nhắc tới chuyện bạn bè, trường học, Tí vẫn mày mày mà chẳng hề để tâm. "Đi ngủ thôi con trai." Bà Loan ẵm Tí toan bế thằng nhỏ lên trên giường thì một cái hất tay rất mạnh khiến cho bà bất ngờ mà chẳng nói được nên lời. Ôn Sơn thấy cái hành động này thì không chịu được thì liền quát lên. "Tí, con làm cái gì vậy?" Tí chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng về. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net